Phong Linh bị đưa đến một ngôi nhà ở khu đất hẻo lánh, ngoài cửa đều có binh lính canh giữ. Nàng được đưa vào tiền sảnh, cố ra vẻ trấn tỉnh, uống trà chờ chính chủ ra sân. Ngoài cửa có tiếng bước chân, nàng nhấc khó môi, chậm rãi quay đầu. Là hắn, dạ dập tuyên. Sự kinh ngạc chỉ thoáng qua trong chết mắt.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 Dắt phong linh qua một bên nương Mau tới đây Chính vị thúc thúc này dẫn con tới còn giúp con tìm nương Thấy dạ vô hàm phong linh kinh hải Lặng lẽ trợn mắt nhìn con trai một cái Không biết nó lại đang dở trò ủi gì Bảo bảo coi như không nhìn thấy tiếp tục nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz